t r ư ờ n g năm mươi chín luyện hóa linh lão làng tiêu chân nhân nhìn tần đình trầm giọng nói trao thánh khí đám người chỉ cảm thấy một khí thế khó nói lên lời lan ra trước mặt tần đình một thanh kiếm lẳng lặng hiện lên trước mặt tần đình thánh khí hiên viên kiếm huyền thiên tông có hai kiện thánh khí uy lực cực lớn một cái là hạo thiên kính biểu tượng thủ hộ do trưởng giáo trưởng quản một cái là hiên viên kiếm biểu tượng khai thác do thánh tử trưởng quản thanh kiếm trước mặt tần đình chính là thánh khí hiên viên kiếm tần đình mới vừa nhận lấy hiên viên kiếm bỗng nhiên trời sinh dị tượng toàn bộ bầu trời như là vòng xoáy gió nổi mây phun sấm chấp ngang trời sau đó lại tiên âm mịt mờ thái dương phá tan mây mù ánh mặt trời chiếu lên người tần đình tần đình như một vị thần linh làm cho người ta tin phục hiên viên kiếm thừa nhận thân phận tần đình thánh khí nhận chủ thấy cảnh này mấy chục vạn đệ tử huyền thiên tông đồng loạt quỳ xuống cùng hô to tham kiến thánh tử tham kiến thánh tử tiếng h a m k thánh tử t n i ế hô như là sóng lớn truyền xa phảng phất như toàn bộ trời đất tràn đầy thanh âm này các trưởng lão cũng đứng dậy hom mình hành lễ cùng hô lên tham kiến thánh tử tần đình cầm hiên viên kiếm trong tay cúi đầu nhìn xuống dưới đài trên quảng trường vô số người hô to vì hắn hành lễ với hắn nơi ánh mắt tần đình nhìn qua người người đều cúi đầu hành lễ với hắn miệng hô to tham kiến thánh tử lúc này đám sứ giả các thánh địa kia cũng bị bầu không khí cảm nhiễm đều đứng dậy hơi hành lễ biểu thị kính ý đối với hắn giờ khắc này hắn chính là trời chính là đất chính là vị thần duy nhất trong thế gian loại cảm giác này khiến hắn mê say liễu trưởng lão tân trưởng lão chấp pháp thoạt nhìn rất là d ạ n g d ỡ đồng liêu chung quanh đều hâm mộ nhìn hắn ai mà không biết lão già này gặp may leo lên thuyền thánh tử không chỉ từ một trưởng lão trụ sở ở nơi chim không thèm mị nhảy lên một cái trở thành trưởng lão chấp pháp có thực quyền còn được cao t ầ n g thưởng thức nghe nói đại trưởng lão chấp pháp cũng tự mình nói hai câu với lão thật sự là làm người ngoài hâm mộ muốn chết không ít người đều nghĩ tới trương t r ư ở n g lão nghe nói ít lâu trước hắn đã tự sát một cường giả thần thông cứ như vậy uất ức chết đi đám người không khỏi cảm thán tầm quan trọng của việc chọn đúng đội nghĩ đến điều này ánh mắt đám người nhìn về phía liễu trưởng lão cũng trở nên nhiệt tình ba ngày sau huyền thiên tông mới bình tĩnh lại đám sứ giả các thánh địa khác cũng lần lượt rời đi mộ thanh di cũng theo đội ngũ cản nguyên tông rời huyền thiên tông trước khi đi rốt cuộc không nhịn được mà nửa đêm đi đến thái hư phong cùng người mình yêu ở chung một đêm mặc dù mộ thanh di có thiên phú tuyệt hảo lại cực kỳ thông minh nhưng là mới nữ hài vừa rơi vào bể tình sao có thể nhẫn nhịn được nỗi khổ tương tư trước khi đi nhịn không được đỏ cả vành mắt t ầ n đình nhẹ lời an ủi mới làm nàng bình tĩnh trở lại hắn cam đoan nhất định sẽ đi càn nguyên tông tìm nàng lại nói những lời tình tự một hồi lâu nữ hải mới nín khóc mỉm cười thái hư phong bên trong đại điện t ầ n đình nhìn chiếc nhẫn trước mắt trong mắt lóe lên tia sáng lạnh chiếc nhẫn lơ lửng trên không trung thân ảnh một lão giả xuất hiện chính là linh lão linh lão nhàn nhạt hỏi bây giờ ngươi đã tu hành thiên huyền hóa hỏa kinh là thời điểm nên thực hiện điều kiện của ta thân thể thần đài của ta đâu tân đình mỉm cười nói không vội không vội ánh mắt linh lão ngưng tụ nói thế nào chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý tân đình mỉm cười nói chỉ là muốn đưa cho tiền bối một lễ vật lớn mà thôi để cảm t ạ ân thụ tâm pháp của tiền bối trên đỉnh đầu tuôn ra vô tận thanh quang hóa thành một thanh trung miệng c h u n g hướng lên trong nháy mắt linh lão rơi vào bên trong thanh trung linh lão quá sợ hãi ngừng đầu nhìn thiên tượng đột nhiên thay đổi đình đầu là sao trời lấp lóe nhật nguyệt luân hồi lập tức biết mình đã rơi vào bên trong pháp bảo của tần đình linh lão lạnh lùng nói tiểu bối dám can đảm ám toán ta ư ta đã tồn tại mấy chục vạn năm linh hồn bất tử bất diệt n g ư ờ i có thể làm gì được ta thanh âm tần đình xa xa truyền đến tiền bối không ngại nhìn chung quanh ngươi xem linh lão nghe vậy trong lòng run lên vội vàng nhìn bốn phía hắn đang ở bên trong một trận pháp xung quanh quỷ khóc xói gào vô cùng âm sâm còn ngươi linh lão co rụt lại trong mắt trượt lé lên vẻ sợ hãi gấp giọng nói thiên ma v ệ thần đại trận làm sao có thể không phải trận pháp này đã thất truyền rồi sao tân đình mỉm cười nói quả nhiên tiền bối kiến thức rộng rãi không sai chính là thiên ma phệ thần đại trận đại trận này có thể chấn áp thôn phệ tất cả linh hồn là thiên địch của linh hồn thể đúng là đã thất truyền nhưng tần đình tốn tám không về kép điểm đổi trận pháp này trong thương thành hệ thống chính là dùng để luyện hóa linh lão linh lão cố nén nộ khí hỏi tần đình ta đã truyền thiên huyền hóa hỏa kinh cho ngươi vì sao muốn luyện hóa ta tân đình mỉm cười nói dù sao tiền bối cũng là sư phụ của diệp thu lại thần thông quảng đại như thế nếu không chửi bỏ lòng ta khó yên linh lão lạnh lùng nói ta có thể lấy tâm ma thề ngày sau nhất định sẽ không báo thủ cho diệp thu không tìm ngươi phiền phức thế nào tân đình mỉm cười nhưng lại bắt đầu thôi động thiên ma phệ thần đại trận linh lão nhìn thấy thiên ma phệ thần đại trận khởi động sắc mặt nổi lên vẻ khẩn trương e ngại gấp giọng nói ta có thể thần phục ngươi t ầ n đình ta thần phục ngươi ta còn có rất nhiều bí mật ta biết tung tích các dị h ỏ a khác t ầ n đình mỉm cười nói tiền bối không cần tố nước miếng ha ha thần niệm của tiền bối vạn bối thèm thuồng đã lâu nghe t ầ n đình nói đến thần niệm lòng linh lão hoàn toàn chìm xuống linh hồn thể như hắn có thần niệm khổng lồ luyện hóa thần thức linh hồn của hắn t ầ n đình có thể đạt được thần niệm tích lũy mấy chủ vạn năm d ụ hoặc lớn như thế không ai có thể ngăn cản linh lão tự biết khó mà may mắn thoát khỏi căm hận gầm thét tân đình ngươi là tiểu nhân gian trá lão phu anh hùng một thế bây giờ lại sắp vẫn lạc trong tay ngươi ta không cam tâm thiên ma phệ thần đại trận khởi động hư ảnh linh lão bị vô số quỷ ảnh đánh tới